chí niệm chỉ quán lực mọi thần lực tỏ rõ đúng như pháp điều phục mọi nghiệp lực chúng sinh những thần lực như vậy hết thảy đều đầy đủ thân sắc tướng tốt đẹp công đức và biển tài trang nghiêm đầy đủ cả không ai sánh kịp được hằng cung kính cúng dường vô lượng các đức Phật thường được các đức Phật đều cùng nhau ngợi khen rốt ráo đủ mọi hành lục độ của Bồ Tát Tu theo pháp ta bụi, không vô tướng vô nguyện. Các môn tâm mùi đó chẳng sinh cũng chẳng diệt, xa lìa mọi địa vị, thân danh và duyên giác. Này nữa, ông A-na. Các bậc Bồ Tát kia thành tựu được vô lượng công đức như thế vậy, ta chỉ vì người nói sơ qua cho nghe thôi. Nếu mà nói rộng ra, thời trăm ngàn muôi kiếp cũng không thể cùng tận. Đức Thế Tôn Phán Bảo, ngài Di Lặc Bồ Tát và các trời người rằng: Cõi Phật vô định thọ, công đức và trí tuệ của Bồ Tát thân dân không có thể nói xiết. Lại cõi đức Đức Phật rất an vui, dị mầu và thánh tịnh như thế, sao chẳng chăm làm lành? Nhớ nghĩ đạo tự nhiên, bám nơi không trên dưới, rộng suốt không bờ mé. Đều đắc siêng tinh tiến, tự mình gắng sức cầu, hẳn được siêu tuyệt đi, xin sang nước an lạc. Dứt ngang năm đường dữ, ngã ác tự nhiên đống, tới đạo không cùng cực, dễ đi mà không người. Cõi đó chẳng ngang trái, tự nhiên vắt tới nơi, sao chẳng bỏ diệt đời. Siêng tu cầu đạo đức, cá được sống rất lâu, thỏa lạc không cùng cực. Song người đời thoái bạc trên giao việc chẳng cần ở trong cõi cực khổ. Độc ác dữ dội này xiên kinh doanh công việc để cách giúp cho mình không cứ kẻ sang hèn, không kẻ người bần phú, hoặc lớn nhỏ, gái trai đều cùng lấy tiền của. Có không đồng thế vậy, lo nghĩ vừa bằng nhăng. Sợ hãi hay sầu khổ cùng chứa lo tức nghĩ để cho tâm sai khiến. không có lúc nào yên. Có ruộng thời lo ruộng, có nhà phải lo nhà, lo trồng ngựa, lục xúc, lo tồi tớ tiền tài, lo cơm áo đồ vật, đều cũng lại phải lo. Trong nghĩ chứa hơi thở, tâm lo nghĩ sầu muộn, phải hoành hạ phi thường, bị nước trôi lửa cháy, đạo tặc khép dọc đi, hoặc trái chủ quán gian, làm tiêu tan mòn hết. tâm ác lo lăn xăng không có lúc nào ngơi. Kết mối giận trong lòng chẳng lìa sự lo khổ, tâm ý buộc bền chặt, ưa thích không buông bỏ. Hoặc nhân bể gãy nát, rồi thân mình chết bất, bỏ hết cả mà đi. Chẳng đem theo được gì. Người tôn sang hào phú cũng có cái loại ấy. Lòng muôn mối lo sợ, cần khổ đến như thế. Chết mọi chứng nóng lạnh. cùng nhau với đau khổ. Kẻ nghèo cùng hèn kém, khốn khổ thường thiếu thốn. Không ruộng cũng hằng lo. Muốn sao cho có ruộng, không nhà cũng phải nghĩ, muốn sao cho có nhà. Không ngựa trâu lục xúc, tối tớ và tiền tài. Ảo cơm các đồ vật cũng lo muốn có đủ. Có một lại thiếu một, có này lại thiếu này. Sự nghĩ có đều nhăm. Vừa muốn có đầy đủ, bèn lại bị tiêu tan. Sự lo khổ như thế. Sao lại còn tìm đòi? Thời dừng không thể được, tư tưởng không ích gì. Thân tâm đều nhọc mệt. Ngồi đứng cũng chẳng yên. Lo nghĩ theo đuổi nhau, cơn khổ đến như thế, cũng kết thành nóng lạnh. Cùng chung với đau khổ, hoặc là nhân lúc đó thân mệt vì chết mòn. Vì chẳng chịu làm lành, tu hành theo đạo đức. Khi thọ chung mà chết, riêng biệt phải cách xa. Đã có chỗ hướng về đường thiền thay đường ác. Chẳng phải ai hay biết được, vậy loài người trong đời, cha con hoặc anh em, vợ chồng cùng nhà cửa, kẻ thân thuộc trong ngoài, phải nên kính mến nhau, không nên ghen ghét nhạp. có không thông cảm nhâm chứ không được tham tiếc lời nói sắc mặt vui chẳng nên ngang trái nhau hoặc khi tâm tranh giận hay có chỗ hờn giận lòng quán hận đời nay ghen ghét nhau một chút đến đời sau dữ dội kết thành quán thù lớn sở dĩ bởi tại sao vì sự ở thế gian lại lo hại lẫn nhau dầu chẳng ngay thời nay báo ứng kiếp phá nhâm song chứa ngầm độc dựng, tinh thần kết mối hợ, tự nhiên tất hiểu biết chẳng thể lìa nhau được. Đều sẽ đối nhau sinh lại báo quán lẫn nhau. Loài người ở cõi đời đắm trong dòng yêu muốn, riêng một mình sống chết, độc một mình đi lại sẽ đi đến cái chỗ khốn khổ cùng an vui. Tự nhiên mình đương lấy không có ai thay cho, sự thiện ác biến hóa, việc hòa phúc chúng cát. Đời trước dự chờ đợi phải riêng vào cõi đó. Đến chỗ khác cách xa chẳng ai hay thấy được. Việc hiện ác tự nhiên theo đến chúng mình sinh. Thật thảm sầu mù mịt. Cách xa rất lâu dài, đường lối chẳng đồng nhau, gặp thấy không kỳ hèn, rất khó rất khó gặp. Nay đã được gặp nhau, sao chẳng bỏ mọi việc gặp được lúc khỏe mạnh. Gắng sức siêng tu thiền, tinh tiến nguyện độ đời. Khá được sống rất lâu, thế đạo chẳng cầu đạo, ngồi yên chỗ chờ đời. Muốn sự vui gì vậy? Với người đời chẳng tin, làm lành thì được lành, học đạo thời đắc đạo, chẳng tin chết lại sinh, làm ơn cho được phúc. Những việc hiện hay ác đều là chẳng có tin. nghĩa là chẳng phải vậy, tròn không có việc ấy. Chẳng những nhân cớ đó, giả tự mình sẽ thấy lại cùng nhau xem xét trước sau đồng thế vậy. Quyền nhau thừa nhận lấy khiến cha khác dạy bảo, ông cha mình đời trước vốn chẳng chịu làm lành. Chẳng hiểu biết đạo đức, thần dốt, thần mờ tối nên tâm ý đống lách. Đi đến chỗ tự sinh, con đường thiền hay ác? tự mình chẳng thể thấy, không có ai nói được, sự lành dữ hòa phúc canh đua nhau liều làm, không sợ một ai vậy. Đường sinh tử thường thế, dần chuyển nhau nối dực, hoặc là cha khóc con, hay là con khóc cha, cùng anh em chồng vợ lại than khóc lẫn nhau. Trên dưới lộn biên đảo. Không luân thường căn bản, đều sẽ bởi quá khứ, thường chẳng thể giữ được. lời dạy bảo mở dẫn thời ích của kẻ tin bởi thế trôi lăn đường sinh tử không thôi dính những hạng người như vậy mờ tối đến quá cực chẳng có tin kinh pháp tâm không biết lo xa ý đều muốn vui sướng vì si và ái dục chẳng suốt đường đạo đức nên mê đắm dận hờ tham ưa nơi tài sắc nhân đó chẳng đắc đạo Với nhiều khổ ác thú, sinh tử không thôi cùng, rất đáng thương xót thay. Hoặc nhà cửa cha con, thì anh em chồng vợ, một sống hay một chết, lại cùng thương xót nhau. Tình ân ái quyến luyến, lo nghĩ sinh đàn buộc, tâm ý đẫm đau thương, lẫn lự mến trông nhau, suốt ngày và trọn năm không cởi mở được vậy. Lời đạo đức dạy bảo, tâm mình chẳng mở toang thích ân ái, nhớ thương, chẳng xa lìa tình dục. Lòng mờ tối, đống lấp. Bị chỗ ngu vật che, chẳng thể suy nghĩ sâu. Tâm mình từ cây thẳng, chuyên chú thiền hành đạo, quyết dứt diệt cõi đời. Bèn dục đến lúc hết, khi tuổi thọ mệnh chung, chẳng có thể đắc đạo, không thể nói sao được. Tổm chứa sự rối loạn. Đều bởi tham ái dục. Người mới đạo thời nhiều, kẻ hiểu biết có ít. Cõi đời mau dùng dục, không có thể cậy nhờ. Kẻ cao thấp trên dưới, người giàu sang nghèo hèn, lo mọi việc cần khổ, đều mang lòng sát hại. Ác khí sông mờ mịt, vì cái sự làm càng, trái ngược lẽ thiên địa, chẳng thuận theo lòng người. Ác chẳng phải tự nhiên, tội trước cùng theo đến, tha hồ chỗ mình làm. Đời tôi ấy đến cùng, đuổi thỏ nếu chưa hết, liền mau chóng cướp đi. Sa vào trong đường ác, trải bao đời thống khổ, vân già ở trong đó, kể hàng nghìn ức kiếp, không có hẹn nào ra. Đào đứng chẳng thể nói, rức đáng thương xót thay. Đức Phật bảo ngài Di Lạc Bồ Tát và các đời người rằng: "Ta nay dạy các ông những việc ở cõi đời Người thường dùng như vậy, nhân thế chẳng đắc đạo, phải nên suy tính kỹ, xa lìa mọi điều ác, kén chọn những việc lành, siêng chăm mà làm theo. Sự ái dục danh hoa, thường chẳng thể giữ được, đều sẽ phải xa lìa, không thể vui được mãi. Gặp lúc Phật ra đời, nên siêng chăm tinh tiến, người nào có chí nguyện sẽ xin cõi an lạc, được trí tuệ sáng suốt. Tông Đức rất thù thắng. Chế theo tâm ý muốn mà khu phụ giới kinh là ở sau người vậy. Dĩ có người nghi ngờ chẳng hiểu thấu kinh đó có thể đem hỏi Phật sẽ diễn thuyết cho nghe. Ngài với Lộc Bồ Tát trường uy gối bạch rằng: Tôn trọng quý thần Phật, lời đó phải rất vui. Nghe lời kinh Phật vậy, lòng tấu suốt như đó. Ngươi đời thật thế vậy, đúng như lời Phật nói. Này Đức Phật lành thương chỉ bày rõ đạo cả. Tai mắt đều mở tỏ, được độ thoát lâu dài. Nghe lời Đức Phật dạy, không ai chẳng vui mừng. Trong các loại chư thiên, nhân dân và nhuyễn đồng đều được mong ơn lành mà thoát khỏi ưu khổ. Lời Đức Phật dạy rằng, rất sâu và rất phải. Kẻ trí tuệ thấy rõ việt tám phương trên dưới, quả thứ hiện thị đại lai. Không gì chẳng xét rõ. Ngày nay bọn chúng con sở dĩ được độ thoát đều phát tâm cầu đạo. Bao đời đức Phật trước vì kiêm khổ tới nơi, ân đức che trùm khắp, phúc lòng cao tuyệt dận, ánh quang minh soi thấu, rộng suốt không cùng cực, mở cửa vào Niết bàn. Trao dạy phép giữ định, chế uy nghi tiêu phá cảm động cả mười phương, thật là không cùng cực. Phật là đến pháp dư, tôn quý hơn thánh chúng, làm thầy khắp hết thảy cõi trời và cõi người. Tùy theo tâm sở nguyện đều khiến được đạo quả. Đời nay được gặp Phật, lại được nghe chân hiệu của Phật vô lượng thọ, không ai chẳng vui mừng, tâm trí được mở tỏ. Phật bảo ngài Di Lặc, lời ông nói phải đó. Nếu có ai phát tâm nhưng từ cung kính Phật, Phật là người đại thiền, rất lâu trong thiên hạ mới lại thấy có Phật. Nay ta ở đời này, Lâm Phật nói kinh pháp, tỏa bày khắp đạo giáo, để dứt mọi lý ngợ, nhổ cội gốc ái dục, lấp mọi nguồn độc ác, dạo bước trong tam giới, không chỗ nào trở ngại. Giữ gìn phép trí tuệ là cốt yếu mọi đạo. Cầm giữ lấy diền mối làm rõ rệt phân minh, mở bảo cho năm chúng, độ cho người chưa độ, quyết dứt đường sinh tử, thẳng tới đạo niết bàn. Di Lặc ông nên biết, từ vô số kiếp nay, ông tu hành Bồ Tát, muốn độ thoát chúng sinh đã bao kiếp lâu xa, kẻ theo ông đắc đạo cho đến vào niết bàn chẳng có thể kể xiết. Ông cùng với tứ chúng, chư thiên và nhân dân phất thảy trong 10 phương Từ nhiều kiếp đến nay, xoay lăn trong năm đường, rất lo sợ từng khổ, chẳng thể nói hết được. Cho đến ngay đời nay, đường sinh tử chẳng dứt, ông cùng Phật gặp nhau, được nghe giảng kinh pháp lại được nghe đến tên Đức Phật vô lượng thọ, rất vui sướng lắm thay. Ta mừng gặp ông vậy. Ông này cũng tự nên, chẳng ghét sự đau khổ, cảnh sinh, già, ốm, chết. Vì gầy xấu chẳng sạch, không thể an vui được. Tự mình nên quyết đoán, tính nết mình ngay thẳng, làm thêm mọi điều lành, sửa mình cho trong sạch, rửa trừ nhơ trong tâm, ngôn hạnh đều ngay tịnh, trong ngoài cùng ứng nhau. Người hay độ được mình, dần cứu vớt lẫn nhau. Câu nguyện cho trong sáng, chữa gớp mọi cội lành. Dẫu khó trong một đời, chỉ bằng phản vi phước Đời sau sinh về nước, Đức Phật vô lượng thọ, vui sướng không cùng cực, cùng đạo đức dày sáng, nhũ hẳn gốc sinh tử, không còn có sự lo, tham đam cùng tức giận, ngu si khổ não nữa. Muốn sống lâu một kiếp, trăm nghìn muốn ức kiếp, tự tại tùy ý mình, đều có thể được vậy. Đạo vô vi tự nhiên, gần với đạo đức bàn, các ông nên tin tiếng, tìm mở nguyện trong tâm. Không được sinh nghi hoặc Rồi nửa chừng an năng Tự làm nên tội lỗi Sẽ sinh về cung điện Thất bảo biên địa kia Chịu mọi sự khốn ách Trải trong năm trăm tuổi Ngài Di Lạc bạch rằng Kính trọng nhận lời Phật Xin chuyên tinh tu học Đúng giáo pháp dân lạc Chẳng có dám nghi ngờ Phật bảo Ngài Di Lạc Các ông ở đời này Nếu lòng ngay ý thẳng chẳng làm mọi điều ác, rất là người chí đức. Thế giới trong 10 phương không ai thể sánh hơn. Sở dĩ bởi tại sao? Trong các loài trời người ở cõi nước chư Phật tự nhiên làm điều lành, hết thảy chẳng làm ác, có thể dễ khai hóa. Ngày nay ta làm Phật tại cõi thế gian này, ở trong đời ngũ ác, ngũ thống và ngũ thiêu là cõi rất khổ dữ. để dấu quá phần sinh, khiến xả năm sự ác, khiến bỏ năm sự đau, khiến lìa năm sự dục, phá phục ích chúng sinh, khiến giữ năm điều lành, người đó được phúc đức rồi chứng đạo niết bàn, độ cho đời sống long. Đức Phật lại nói rằng: Năm sự ác là gì? Năm sự đau là gì? Năm sự đốt là gì? Làm thế nào để cho tiêu quá năm sự ác? Khiến giữ năm điều lành, Người có điều phúc đức rồi chứng đạo đích vàng độ cho đời sống long. Sự ác thứ nhất là hàng chư thiên nhân dân trở đến loài cửa đồng. Muốn làm mọi sự ác chẳng ai không thế vậy. Người mạnh lấn kẻ yếu, dần chuyển cướp lẫn nhau. Nên tàn sát giết hại, lần lượt cắn nuốt nhau, chẳng biết tu điều lành, ác nghịch không đạo đức. Sao phải chịu tội dạ? Tự nhiên hướng tới chỗ thần minh ghi chép lấy, kẻ phàm chẳng được tha. Cho nên có những kẻ hoặc nghèo cùng hàn hạ, hà, hoặc cô cút ăn xin, hoặc mù điếc ngậm câm, hoặc ngu si tệ ác. Cho đến kẻ ốm yếu, điên cuồng chẳng bằng ai. Lại còn có những người hoặc tôn sang hào phú, hoặc sản xuất tài cao, đều bởi lòng hiếu từ, chỗ tu thiền tích đức, do kiếp trước mà đến. Ở đời có đạo thường, pháp vua có lao ngục mà chẳng chịu cẩn thận, làm ác phải chịu tội, nhận lấy tai dạ kia. Lại mống cầu giải thoát là có được ra khỏi. Trong cõi đời có thế, việc trước mắt hiện ra khi thọ chung đời sau lại càng sâu càng dữ. Vào trong chốn u minh, chuyển sinh chịu thân khác, dĩ như pháp nhà vua phải đau khổ cực hình. nên tự có ba đường chịu vô lượng khổ não, chuyển bán cái thân này nên thay hình đổi nẻo, chịu lấy chỗ tuổi thọ, hoặc là dài hay ngắn, rồi thần hồn tinh thức tự nhiên tới chỗ đó, riêng mình sẽ phải gặp theo đuổi nhau cùng sinh, lại báo phục lẫn nhau, không có lúc thôi dứt. Nếu tội ác kia hết chẳng xa lìa được nhau, vòng luân trong chuỗi đó không có hẹn nào ra. khó mà được thoát khỏi, đau đớn chẳng thể nói. Ở trong khoảng trời đất, tự nhiên có như thế, dù chẳng tu tức thời, chợt tai hại liền đến. Trong con đường thiền ác sẽ hội về nơi ấy. Đó là nhất đại ác, nhất thống và nhất thiêu, cần khổ đến như vậy. Giống như đống lửa lớn đốt cháy thân thể người, mà người ở trong đó nếu nhất tâm chế ý thành đoan nghiêm hành chí, chuyên làm mọi việc lành, không làm những điều ác, thời riêng mình độ thoát vì được phúc đức kia, nên chứng đạo niết bàn, độ thiên thượng thế gian, đó là nhất đại thiện. Đức Phật lại dạy rằng, điều ác thứ hai là nhân dân ở thế gian, hoặc cha con anh em, hay vợ chồng nhà cửa đều không có nghĩa lý, chẳng thuận theo phép tắc. Sự dâm dục quá độ Lòng kiêu ngạo buông dung, đều muốn khoe ý mình, mắc lòng tự dương dở, lại mê dối lẫn nhau, tâm khẩu đều sai khác, nói nghĩ không chân thật, nịnh nọt chẳng ngay thẳng, lời nói khéo giòn hót, giăng ghét người hiền lành, hãm kẻ bị oan uổng, trên chúa thượng bất minh, tin dùng kẻ thần hạ, kẻ thần hạ tự tại, khéo chuối trái nhiều bề. Ai hay dẫm đi qua Mây biết hình thể đó ở ngôi mà chẳng chính là chỗ dối mình vậy, càng hai người trung lương chẳng hợp với lòng trời. Kẻ bày tôi duối vua, kẻ làm con duối cha, hoặc anh em vợ chồng, kẻ tri thức trong ngoài lại lừa dối lẫn nhau, đều ôm lòng ham muốn, bởi ngu si tức giận, muốn tự mình hơn cả, lòng tham dục sẵn có. Kẻ sang hèn trên dưới, tâm ý đều cùng vậy. kẻ phá gia trong thân chẳng đoán nhìn sao trước, người thân thuộc nội ngoại, nhân gì đó bất họ. Quách nhà cửa quen biết, chốn hương đảng chợ búa, người dân mu quê mùa, lăn lộn theo sự nghiệp, lại bốc lộc hại nhân. Kết trận thành thu quái, giàu có lại keo kiết, chẳng chịu thí cho người. Chữ tịch tâm tham ái, chỉ nhục lòng khổ xác. Rốt ráo đã như thế, không có chỗ cậy nhờ, riêng mình lại mình đi, không đem theo một vật, diệt hiện ác và phúc theo đến chỗ mình sinh, hoặc ở chốn an vui, hoặc vào nơi khổ độc, rồi sao mới an năng? Làm sao còn kịp được? Dần dần trong thế gian, kẻ tâm ngu trí kém, thấy điều lành nghiêng chê, lòng suy nghĩ chẳng kịp, chỉ muốn làm điều ác, càng dở làm vi pháp. thường mang lòng trộm cắp. Trong mong lời của người, tiêu tan dần mòn hết rồi lại đi tìm kiếm. Lòng gian chẳng ngay thẳng, sợ người có tài sắc, chẳng sớm tự tính lượng, việc đến mới ăn năn. Đời nay hiền có pháp, lao ngục của nhà vua, tùy tội tới chốn ấy, dần lấy giả phạt kia. Cũng như gì đời trước, lòng chẳng tinh đạo đức, không tu theo cội lệnh, đời nay lại làm ác. thiên thần đều hay biết ghi chép tên người đó. Lúc qua đời hồn đi, đọa lạc vào ngạ ác, nên tự có ba đường rất khổ não vô lượng, lăn lộn trong chốn đó, trải kiếp kiếp đời đời, không có hẹn đạo ra, khó mà được thoát khỏi, đau đớn không thể nói, đó là nhị đại ác, nhị thống và nhị thiêu, cần khổ đến như vậy. Giống như đám lửa lớn đốt cháy cả thân người mà người ở trong đó nếu một lòng chế ý, thân đoan nghiêm nết thẳng, chuyên làm mọi việc lành, không làm những điều ác, thời riêng mình độ thoát, vì được phúc đức kia nên chứng đạo niết bàn, độ thiên thượng thế gian, đó là vị đại thiện. Đức Phật lại dạy rằng, điều ác thứ ba là loài người ở thế gian, nhân nương nhau sống gửi cùng trong khoảng trời đất, mà sống ở cõi đời không được là bao nhiêu trên có bậc hiển minh, trưởng giả tôn hào phú, dưới có kẻ bần cùng. Liệt ngu phù ti tiển, giữa có kẻ chẳng lành, thường mang lòng tà ác. Chí nghĩ thói dâm dật, phiền não đầy trong tâm. Lòng ái dục giao loạn, ngồi đứng chẳng được yên. Ý tham tiếc dữ dình, chỉ muốn khoác được lắm. Liếc mắt trông sắc đẹp, buông thối tà dâm dật. Vợ mình thì chẳng ghét. riêng càng bậy vào ra. Hao phí tốn của nhà mà làm việc phi pháp hoặc giao kết hội họp đem quân hại lẫn nhau, cướp phá, đánh chém giết. Cường đoạt của vô đạo, ác tâm thường tại ngoài chẳng tu sửa nghiệp mình, trộm cướp được giàu mau. Muốn vỗ tay nên việc, sợ uy thế bách hiếp, đưa về giúp vợ con. Tâm ý tha hồ sướng, thân làm sự rất vui. và đối với họ hàng chẳng kia người trên dưới, việc trong ngoài nhà cửa, gì lo mà đau khổ, lại còn chẳng e sợ pháp lệnh của nhà vua. Những sự ác thế kia dựng tới người và quỷ, dân Nhật Nguyệt xét soi, bất thần minh ghi chép, nên tự có ba đường rất khổ đạo vô lượng, vòng quanh trong chúng đó, trải kiếp kiếp đời đời, không có hẹn nào ra, khó mà được thoát khỏi, đau đớn chẳng thể nói.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 Điều ác thứ 4 là loài người ở thế gian chẳng lo tu việc lành, vòng quanh dậy lẫn nhau, cùng làm những sự ác, vật lướng thiệt ác khẩu, hay ý ngữ vọng ngôn, gian pha lại quấy rối, ganh ghét người lương thiện, phá hoại bậc hiền minh, lấy mình tựa vui sướng, bất hiếu cả sông thân, khinh nhường bậc sư trưởng, bầu bạn thì khống tinh, rất khó được thành thật. Người tôn quý tự kiêu, cho mình có đạo đức vận hành cậy uy thế để dễ xâm lấn người, chẳng tự hiểu biết mình làm ác không xấu hổ. Tự đem lòng cường bạo muốn cho người kính mình, chẳng biết sợ thần minh, nhật nguyệt cùng thiên địa, chẳng chịu làm việc lành, thời khó thể hạnh phúc. Tự dùng tâm kiêu ngạo cho vậy gọi là thường, không chút gì lo sợ, hăng mang lòng kiêu mạn. Những sự ác như vậy, thiên thần đã ghi chép Nhờ có chút phúc đức đời trước đã gây nên, kinh doanh hộ trợ thêm, tiểu thiện mới phù tiếp. Đời nay lại làm ác, phúc đức tiêu tan hết, những vị thiện quỷ thần đều lìa bỏ lánh xa. Riêng một mình cô lập, không có chỗ để nương, khi thọ mệnh hết rồi, những điều ác trở lại, tự nhiên bị xúc bách, cùng tới chốn quyết định, thần minh liền ghi chép tên người đó vào sổ. Tài dạ giác tận đến sẽ rảo đi tới chúng. Tội báo tự nhiên theo, không thể lìa bỏ được. Chẳng những theo đường trước còn hố lửa giặc dầu, thân tâm đều tan nát, tinh thần rứt khổ đau. Đưa ngày lúc mấy giờ, ăn năn sao kịp nữa. Đạo trời cũng thế vậy, chẳng có thể sai lầm, nên tự có ba đường, rứt khổ não du lượng, lăn lộn trong chốn đó, trải kiếp kiếp đời đời.